Hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả chúng ta rất nhiều những tình tiết thú vị và hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn ấy nhé. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị.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 Nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy lòng mình quặn lên. Tôi nuốt một hơi khí rồi gật đầu đáp. Dạ. À, tôi có chuyện này đang định hỏi cô. Nghe chị Như nói đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút bất an. từ Dương chị ấy nói như thế, tôi không biết chị ấy định nói gì với tôi. Liệu có liên quan gì tới mối quan hệ của tôi và Dương hay không? Tôi khẽ nhìn chị Như, gương mặt của chị vẫn bình lặng như nước hỏi lại. Có chuyện gì vậy à? Anh Dương. Mới nghe nói đến hai chữ anh Dương, trong lòng tôi bỗng có chút run lên, tôi sợ rằng bản thân đã làm gì khiến chị hiểu nhầm. Thế nhưng, chưa đợi chị nói hết thì tôi cũng có điện thoại. Tôi mở máy lên, là một số máy lạ. Với những nuốt nghe thì thấy đầu dây bên kia giọng vô cùng gấp gáp. Alo, cô có phải người nhà của anh Hoàng Quốc Việt hay không? Một cuộc điện thoại trong lúc tôi đang hoang mang Bỗng dưng nổi bất an càng lúc càng lớn thêm Phút chốc người tôi bỗng ruông cầm cập đáp Dạ tôi là vợ của anh Việt cho hỏi là ai đó Phía bên kia là những âm thanh hỗn loạn Những âm thanh loẹt xoẹt truyền đến Dường như ở đó có rất nhiều người câu nói đầu dây bên kia ngắt quảng lúc được lúc mất Cô đến ngày bệnh viện tỉnh nhé Vừa nghe đến đây, toàn thương tôi bỗng như có một luồng điện xẹt qua Còn chưa kịp hỏi lại, thì đầu dây bên kia đã nói Chồng cô bị tai nạn rất nặng, vừa được đưa vào bệnh viện tỉnh Tinh thần của tôi bỗng dừng hoảng loạn Nghe một tin đáng sợ như thế, đầu óc trở nên trống rỗng, tê liệt chị như có lẽ thấy tôi không ổn, rồi giả hỏi Có chuyện gì vậy? Dường như chị hỏi đến hai ba câu Tôi mới có thể sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Chồng tôi bị tai nạn. phiền chị cho tôi quay lại bệnh viện tỉnh được không? Tôi không biết chị Như có đáp lại không. Chị thấy chiếc xe cũng quay đầu rồi phóng như bay về bệnh viện tỉnh. Trời lúc này đã tối, ánh đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi. Chẳng biết do chị Như phóng với tốc độ cao hay bởi vì quá lo lắng. Tôi chỉ cảm thấy mình đang đi giữa một trận vũ bão Tôi cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực để trớn ngang Sau đó gọi cho cái Phương, nhà bà Tâm Ở cạnh chăm sóc sọ Còn Phương thì giúp tôi chăm sam Cuối cùng thì xe cũng quay trở lại bền diện tỉnh Tôi dù dã chạy vào khoa cấp cứu Thậm chí còn quên cả việc cảm ơn chị Như Khu cấp cứu đầy những âm thanh hỗn loạn Tôi không thể nhìn ra được việc đang ở đâu Lúc này tôi cũng mới biết được, trên đường đi từ Đông Triệu về Hạ Long, việc đã gặp tai nạn. Do đường trơn trượt, con xe máy cà tạng của việc mất lái, đâm thẳng vào một con xe ô tô, đang đi với tốc độ khá cao. Nhưng lỗi của việc nhiều hơn, anh ta đi sai làng đường, xe lại không có gương, phóng cùng với tốc độ cao. Tôi ruông rảy hai tay báu chặt vào nhau, đến mức chảy cả máu. Mãi đến khi một người y tá chạy ra cất tiếng Người nhà của bệnh nhân Hoàng Quốc Việt đâu Tôi bật dậy như cái máy Lao dạo Ruôn rảy đáp Tôi đây ạ Tôi là vợ của anh Việt Cho hỏi chồng tôi sao rồi Chồng cô bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng Đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng Nên dùng đầu bị tổn thương nặng cả người bị đa chấn thương Tiền lượng không khả quan lắm Chúng tôi đang cố gắng hết sức Dành sự sống cho chồng cô Sống với nhau Ngần ấy năm Dẫu cho không có tình yêu Nhưng vẫn có tình nghĩa Bốn năm không quá dài Nhưng lại không hề ngắn Này nghe bác sĩ thông báo như thế Tôi bỗng cảm thấy suy sụp Việc từng nói tôi nợ anh ta Phải tôi nợ anh ta 4 năm này tôi nợ việc quá nhiều Nếu như việc có mệnh hệ gì Cả đời này tôi sẽ sống trong sự dây dứt, ân hận khôn nguôi. Y tá nhìn sắc mặt tái nhật của tôi, khẽ thở dại. Cô ngồi đây chờ đi, bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho chồng cô. Có thông tin gì mới, tôi sẽ thông báo tiếp. Khi tá đi dạo, tôi gần như không thể ngồi nổi. đến đây chờ một tin báo, là tin sinh tử của chồng mình, tôi mới nhận ra. Hóa ra đời người lại mỏng manh như thế. Như cơn ác mộng 8 năm về trước, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Việc có đối xử với tôi ra sao cũng được, chỉ cầu xin anh ta sẽ tỉnh lại. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ biết một lúc sau thì chị Hoa cũng đến. Tôi ngước lên nhìn chị ta, trực thấy một bên má chị ta tím lại. Cổ tay cũng có mấy giết tím, khóe miệng còn rỉ máu, thì có chút ngạc nhiên. Thế nhưng tôi cũng không có tâm trí Để tìm hiểu Nên chị cúi xuống Còn chị ta vừa thấy tôi Đã lao vào Vừa khóc vừa chửi Mày Là tại mày Nên em tao mới thành ra như thế Mày là thứ sau chủi Mày chết đi Chết đi Nếu như một ngày bình thường Chị Hoa chửi tôi thế nào Tôi sẽ ngay lập tức Cho chị ta một cái bàn tay Thế nhưng lúc này Vì con đang nằm kia Tôi không có tâm trạng để chấp chị ta Mặc chị ta chỉ chiết, chửi bới Bên trong bác sĩ đang cấp cứu Khi nghe tiếng ẩm ý bên ngoài Thì người y tá bàn đẩy lại chạy ra Thấy chị Hoa đang nạt nổ tôi Liện mắng Đè cô kia Đây là bệnh viện, không phải cái chợ Cô im lặng cho bác sĩ còn làm việc Không là tôi gọi bảo vệ đó Chị Hoa cuối cùng cũng cầm miệng lại Rồi ngồi phịch xuống ghế Người y tá lúc này lại đưa cho tôi cái ba lô của việc rồi nói Đây là đồ của chồng cô, lúc nãy tôi quên, cô cầm lấy đi Khi người y tá vào bên trong, chị Hoa cũng lao sang dặn lấy chiếc ba lô trên tay tôi Do lực kéo mạnh nên khóa cũng buông ra, đồ trong ba lô rời tùng tué xuống đất Tôi cuối xuống, trở khưởng lại khi thấy hai bộ đồ chơi, hộp số, một bộ màu hồng, một bộ màu xanh, còn chưa bóp tem Sống mũi tôi bất chợt cai xẻ Tôi khẽ quay mặt đi Một cảm giác nghẹn đắng trong lòng Chưa bao giờ xót xa đến như thế Ngồi xuống một đêm ở ngoài Đến tận khi tờ mờ sáng Thì cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra Tôi không thể đợi thêm Tôi bật dậy Lao vào tấm lấy tay bác sĩ và hỏi Bác sĩ ơi Chồng tôi sao rồi Vì bác sĩ trung tuổi nhìn tôi đáp Tạm thời chồng cô qua được cơn nguy kịch, nhưng trong não vẫn còn nhiều máu tụ, lại đa chấn thương nên phải nằm theo dõi thêm. Nhưng chắc chắn kiểu gì cũng phải trải qua thêm vài ca phẫu thuật nữa thì may ra mới ổn được. Dẫu là đã qua cơn nguy kịch, nhưng lúc này lòng tôi vẫn không yên, ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Chỉ Hoa nghe như thế cũng khóc rụt rồi nói: "Bây giờ có thể vào thăm nó được không?" Chưa thể thăm được đâu. Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng Bây giờ phải đưa về phòng chăm sóc đặc biệt Người nhà đi đóng tiền tạm ứng đi đã Bác sĩ nói đến đây Tôi cũng thấy mấy người đẩy giường từ phòng cấp cứu ra Việc nằm trên giường Cả người băng trắng Tôi gần như không nhìn được mặt Đến khi việc được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt Tôi mới loạn choạn đi xuống sảnh Đóng tiền tạm ứng Và làm thủ tục nhập diện cho việc Kế toán sau khi tiếp nhận thông tin và in hóa đơn rồi bảo tôi. Khoản quốc việc tạm ứng 50 triệu nhé, người nhà đóng xong tiền thì chờ giúp tôi. Tôi nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại. 50 triệu ạ, sao lại nhiều thế? Bệnh nhân bị tai nạn nặng như thế, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tất nhiên tiền tạm ứng phải thế. Cô biết nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày hết bao nhiêu không? Có biết ngoài tiền giường còn có tiền máy thở, Và các chi phí y tế khác không Đây chỉ mới là chi phí cơ bản Chồng cô khả năng còn phải phẫu thuật Những ca phẫu thuật ấy Lên đến cả trăm triệu đó Tôi Cô có nhập diện cho chồng cô không Để tôi còn biết đường Số tiền lần trước Tôi đã dùng hết cho so Trong người còn đúng hơn 10 triệu Tiền hôm qua thư ký hạ đi cho tôi Tôi gần như tuyệt vọng Rất lâu sau mới đáp lại Chỉ chờ một lúc, tôi đi lấy tiền đã. Người kế toán nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu nhưng không đáp. Tôi không biết phải làm thế nào nữa Đi lại mấy dòng sau đó xách túi lên tìm chị Hoa. Chị ta đang nghe điện thoại, giải mặt vô cùng căng thẳng, hình như là đang cãi nhau với chồng. Tôi thấy như thế, đợi chị ta ngắt điện thoại mới đi dạo. Sau khi nghe tôi nói, chị ta liền nổi đóa lên. Mày bị điên sao? Tao lấy đâu ra tiền Đến nhà còn không có để ở nữa là 50 triệu Bao năm nay Tiền em tao đi làm ở đâu Mày tiêu hết rồi chứ gì Tiền mang cho mày cả rồi Bây giờ nó tai nạn nằm đây Cũng chỉ chờ chết thôi Rõ khổ mà Trời ơi là trời Thực ra tôi cũng biết Mình chẳng hy vọng gì nhiều Ở người chị chồng này Vậy nên nghe chị ta mắng chửi Tôi không bất ngờ Chỉ thấy lòng tràn ngập thất vọng nặng nề Con uống Chồng bị tai nạn Đây mới thực sự là đường cùng Hôm qua thôi khi nhận được thưởng Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng Chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn Sò so sẽ được phẫu thuật Như vậy cũng coi như có chút ánh sáng Vậy mà giờ đây Tìa sáng ấy cũng như ruột tắt Giống như đang dụm tôi xuống địa ngục Chị Hoa liên tục kêu trời than khổ Một đồng cũng không cho Tôi cũng không muốn ở đây Nghe chị ta khóc kêu Nên xách túi đi ra ngoài Khi ra đến ngoài rồi Tôi lại không biết phải đi đâu 50 triệu chỉ là để tạm ứng Còn để gì có thể sống Tôi biết cần phải nhiều gấp 5 Gấp 10 con số ấy Chẳng những thế Sò so cũng đang cần diện phí Cần tiền phẫu thuật Dài trăm triệu có thể đến cả tỷ Dây tiền ai đây Ai sẽ lại cho tôi dây tiền cơ chứ Ai có một khoản lớn như thế Để cho tôi dây Tôi biết Tôi không thể dây tiền bố mẹ tôi Dù chỉ là một cách Đến ngày cả so Là cháu ngoại Là máu mũ ruột thịt Mà tôi phải gian dĩ Cầu xin Thì mẹ tôi còn nhẫn tâm chửi Không cho huống chi là việc 5 triệu kia Dường như đã lạo quá lắm Tôi biết Bây giờ tôi tìm đến Chỉ càng khiến cho bố mẹ tôi Thèm điền tiếc Dây tiền của Liên Anh Tôi càng không có tư cách Còn bé đã cho tôi quá nhiều Số tiền lớn như thế kia, chắc chắn liền anh không thể cho tôi dây. Mà có tôi cũng không thể dây. Tôi không thể trơ mắt nhìn việc có mệnh hệ gì được. Tôi phải làm sao đây? Tôi ngồi rất lâu, rất lâu, mặc cho cơn gió thốc vào người. Cuối cùng lại quay trở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Hoa và chồng vẫn đang đứng ở đó. Thấy tôi thì găng giọng hỏi. Mày đóng tiền nhiệm phí cho em tao chưa? Tôi không đáp. Cũng không có sức lực đáp lại, cầm ba lô của việc rồi đi xuống dưới nhà vệ sinh mở ra. Tôi lôi ra hai bộ đồ chơi học số, tôi gần như không thở nổi. Tôi nợ việc quá nhiều, anh ta có đánh tôi, có mắng tôi, có sỉ nhục tôi, thì tôi vẫn không thể trả nổi món nợ đó. 4 năm trước, tôi nợ anh ta, món nợ ngày càng dai dẳng, trồng chất. Tôi ngước lên trần nhà, cảm thấy đắng cay chất chứa trong lòng. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, số mệnh chính là thứ khốn khổ nhất. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, người duy nhất giúp được tôi lúc này chỉ có Dương. Dù không muốn, nhưng tôi đã không còn bất cứ cách nào khác. Tôi ngồi ôn khư khư, hai bộ đồ chơi hộp số rất lâu. Cuối cùng khi tá gọi điện thì tôi mới bừng tỉnh. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phản phức một nỗi khó chịu. Giờ có bệnh nhân Hoàng Quốc Việt, kế toán báo chị vẫn chưa đóng tiền tạm ứng cho anh Việt. Chị giúp tôi đóng luôn, để bác sĩ còn làm việc có được không? Tôi nén tiếng thở dại, ngại ngùm đáp. Dạ, tôi đang về lấy tiền rồi đây. Vậy lấy xong chị đóng luôn giúp tôi nhé. Dạ. Sau khi tắt máy, tôi cũng đuốt hai bộ học số và ba lô. Cuối cùng cũng hết một hơi. Tôi lấy hết quyết tâm, đi xuống phòng giường đang nằm. Vì sợ chị Như đang ở phòng Nên tôi đứng bên ngoài tầng ngừng rất lâu Mãi đến khi bác sĩ đi buồn xong Tôi ngó dạo không có ai Mới gõ cửa rồi bước dạo Nhìn thấy tôi Dường liền trừng mắt hỏi Giờ đây cô không đi làm Đến đây có chuyện gì Tôi đoán chị Như không nói với anh Chuyện việc bị tai nạn Tôi cố hít một hơi để giọng nói của mình Bớt ruộng rồi đáp Tôi đến tìm anh có chút việc Việc gì nói thẳng ra đi Tôi muốn dây anh tiền Đây không phải là lần đầu tiên Tôi tìm Dương để dây tiền Nên có lẽ anh không lấy làm bất ngờ Chỉ cười nhạt hỏi Dây tiền Lại dây tiền sao Tôi biết Lần trước từ chối đề nghị của Dương Này lại tìm đến anh Có lẽ anh khinh tôi lắm Nhưng đã đường cùng Tôi không tìm được ai cả Tôi nhìn anh gần như gian sinh Dương, tôi biết mở mồm ra dây anh tiền như thế thực sự đáng xấu hổ coi như tôi xin anh cho tôi dây ít tiền Dương nằm trên giường bệnh tay vẫn cắm dây truyền hỏi tôi Tại sao tôi lại phải cho cô dây tiền? Không tại sao cả anh không có lý do gì phải cho tôi dây tiền hết chỉ là tôi cần tiền của anh tôi xin anh đó Cần thì cô đến tìm tôi Không cần thì cô rủ bỏ đi Nhưng cô từng làm sao Tôi nhìn Dương Tôi biết anh rất hận tôi Tôi cũng biết lòng tự rộng của tôi Bị chó tha đi mất Khi tìm đến anh tận lần thứ hai như thế Bản thân tôi không nghĩ đến chuyện gì Ngoài ý muốn này Tôi cúi đầu rất thấp Hèn mọn đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh Việc đã từng ba ơn cho tôi Món nợ ân tình này tôi phải trả Nên cuối cùng cũng khó khăn nói được ra mấy chữ. Tôi đồng ý với điều kiện của anh, tôi sẽ ly với chồng tôi, chỉ cần anh cho tôi dây tiền, tôi sẽ ly hôn. Nói đến câu này, tôi thấy Dương hơi sững lại, giống như anh ta không nghĩ tôi sẽ chấp nhận ly hôn. Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với việc, đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến điều ấy, nhưng rồi tôi không làm được, vì không đồng ý, tôi không tự mình dứt khoát nổi. Mà thật ra tôi không có đủ tư cách để làm điều ấy. Có điều bây giờ tôi không còn lựa chọn khác. Tính mạng của việc quan trọng hơn tất cả. Dù cho sau này có lẽ việc sẽ hận tôi, nhưng tôi không còn nghĩ được nhiều như thế. Dương nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi. Chỉ dài ngày trước cô còn cứng mồm nói, nhất định không ly hôn. Tôi còn tưởng tình nghĩa vợ chồng của cô son sắc lắm chứ. Nay tự dưng cô bảo ly hôn. Rốt cuộc cô có ý đồ gì đây? Tôi không có đồ gì cả, tôi chỉ cần tiền thôi. Cần tiền đến mức đánh đổi cả hôn nhân của mình thế kìa. Rốt cuộc, cô lại làm sao? Còn cô lại ốm hay thế nào? Tôi thấy lòng ngực mình như có ai đó bóp chặt, khóe mắt cũng cay cay, câu trả lời cũng đầy ngẹn ngạo. Chồng tôi bị tai nạn giao thông, cần một khoản tiền lớn để nằm diện do phẫu thuật. Tôi cũng không rõ gì sao Câu trả lời ấy Tôi lại đau lòng như thế Đứng trước mặt người yêu cũ Con đang nằm diện Hèn mọn dây tiền để lo cho chồng Tôi đau lòng cho việc Cho Dương Cho cả chính bản thân tôi Dương im lặng Tôi không rõ anh đang nghĩ gì Chỉ thấy dài tia thất vọng trong ánh mắt Rất lâu sau anh mới đáp Cho cô dây tiền cũng được thôi Nhưng ngoài việc cô phải ly hôn Tôi còn muốn mua cô, tôi muốn cô làm gì cô phải làm, kể cả lên giường với tôi. Câu nói của giường khiến tôi như chết lặng, tôi nhìn anh hỏi lại. Không phải hôm trước anh nói, tôi chỉ cần ly hôn anh sẽ cho tôi tiện sao? Đó là chuyện của hôm trước, tôi đã đổi ý, cơ hội chỉ có một lần nhưng cô tự mình từ chối, nên đó sẽ không đến lại lần thứ hai. Dương, anh đừng có ép người quá đáng. Tôi ép cô Tôi ép cô cái gì Người đến tìm tôi là cô Người mượn tiền tôi cũng là cô Cô nghĩ tôi thừa tiền Mà ném qua cửa sổ cho cô nhặt sao Hay nghĩ tôi là tổ chức từ thiện Phát tiền miễn phí Mà dù tôi có làm từ thiện Cũng không đến lượt cô Tại sao Nhất định phải làm như thế Tại sao Bởi vì tôi muốn cô từ từ ném trải Những gì cô đã làm với tôi Cuối cùng, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Tôi không đáp, tôi xoay người đi ra ngoài. Cả người tôi cũng lành buốt Đây dường như là tận cùng của sự nhục nhã, bất hạnh. Thực ra tôi cũng ước, tôi có thật nhiều tiện, tôi sẽ ngứng cao đầu trước mặt dương. Tôi sẽ nói với anh, tôi cũng có liêm sĩ, cũng có tự trọng. Tôi sẽ sống thật đàng hoàng, không bi lụy bất cứ ai. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một bữa cơm ăn, Còn khó, chứ đừng nói làm những việc lớn hơn. Tôi đứng rất lâu, mở điện thoại lên tìm kiếm trong phần danh bạ, tìm tới tìm lui thì cuối cùng vẫn hiểu con đường này tôi không thể đi. Sai cũng chỉ có thể tiếp tục được thôi. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng, như thế cũng tốt. Dù sao cũng chỉ là bán thân thôi. Bán thân cho Dương còn hơn là bán thân cho người khác. Ngoài bán thân ra, tôi nghĩ được cách gì đây? Một kẻ như tôi có gì để tiếc nữa chứ Bản thân cho Dương Chẳng phải vừa có tiền cho sau phẫu thuật Lại có thể trả món nợ ân tình cho việc hay sao Cả con gái và chồng đang trong tình trạng như thế Nếu cứ đáng đò suy nghĩ Tôi sợ rằng sẽ không kịp Sợ rằng đời này sẽ ân hận đến lúc nhắm mắt xuôi tay Dương thấy tôi quay lại Ánh mắt không chút bất ngờ Giống như anh đã đoán được kết quả Nên chỉ nhàng nhạt hỏi Suy nghĩ xong rồi sao? Sao? Đồng ý hay từ chối? Sau 4 năm gặp lại Chỉ là sự hành hạ, dày dò nhau Vậy mà số mình lại cứ treo ngươi Càng cố dễ dùa Thì càng xa chân dạo sâu hơn Tôi ngẩn đầu, kiên định đáp Tôi đồng ý Nhưng tôi có một vài điều kiện Điều kiện? Cô nghĩ cô là cái thá gì Mà ra điều kiện với tôi? Tôi chẳng là cái thá gì cả Nhưng tôi cũng có tự trọng của riêng tôi. Dài điều kiện nhỏ, sau đó anh muốn tôi làm gì, tôi đều nhất nhất nghe theo anh. Nói. Nếu nhà đã mua tôi, vậy tôi cũng nói luôn. Tôi cần rất nhiều tiền, ngoài tiền chữa trị cho chồng tôi, còn cả tiền làm phẫu thuật cho con tôi. Chữa bệnh cho cả mẹ chồng tôi. Toàn bộ những chi phí ấy. Anh đều có, có phải không? Cô đúng là người vợ... Người mẹ, người con dâu quốc dần dĩ Anh không cần quan tâm Ngoài ra Anh cũng biết Mối quan hệ bao nuôi thế này vô cùng khốn nặng Bẩn thiểu Tôi không biết sẽ phải gặp những chuyện gì tiếp theo Nhưng dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa Tôi chỉ mong Anh có thể giúp tôi bảo vệ hai đứa con tôi Chúng là trẻ con Không có tội gì cả Mọi tội lỗi tôi sẽ chấp nhận hết Tạm thời chồng tôi chưa tỉnh Chuyện đi hôn Đợi anh ấy tỉnh lại Cơ thể phục hồi tôi sẽ tiến hành Còn gì nữa Bây giờ anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó Tôi chưa thể đi làm ngay Nên anh có thể cho tôi Mang tài liệu về để dịch được không Có việc gì Thì công ty cứ gọi tôi Tôi sẽ có mặt Bao giờ con gái và chồng tôi ổn hơn Tôi sẽ đi làm lại Ở nhà tôi cũng sẽ cố gắng dịch cẩn thận nhất có thể Tôi chỉ cần thế thôi Bây giờ tôi cần luôn 50 triệu tạm ứng cho chồng tôi Anh có thể đưa trước cho tôi được không? Dường nhìn tôi Cương mặt lộ rõ sự chán nặng Và mệt mỏi đáp Nhắn số tài khoản 5 phút nữa tiền sẽ đến Để khỏi lắc nhắc phiền vứt Tôi gửi trước cho cô 500 triệu Cô làm gì thì làm Nhưng lúc tôi cần cô phải có mặt Tôi gợt đầu Nhắn xong số tài khoản thì định xoay người bước đi Thế nhưng chưa rào khỏi cửa tiếng dường lại cất lên Tôi muốn hỏi cô một chuyện Anh hỏi đi Là cô yêu hắn ta quá nhiều Nhiều đến mức chấp nhận dẹp bỏ cả sự tự tôn sĩ diện Đánh đổi cả thương xác để cứu hắn ta Hay là còn lý do khác Anh muốn nghĩ thế nào thì nó là thế ấy Nói xong tôi bước thật nhanh ra ngoài Bên trong bóng choan một tiếng Dường như là tiếng thủy tinh rơi dở Từng mảnh rơi xuống như cứa dạo tim tôi Ra đến sảnh bệnh viện tôi cũng thấy điện thoại tinh tinh một tiếng Con số 500 triệu tròn trĩnh Lẽ ra có tiền tôi phải vui Nhưng lòng tôi lại cảm thấy buồn vô hẳn Nhưng dẫu sao buồn hay vui tôi vẫn phải tiếp tục bước Đã lựa chọn tôi không thể hối hận Sau khi nộp tạm ứng cho việc xong, tôi lên thấy chị Hoa vẫn đang ở đó. Dù sao bây giờ cũng chưa dạo được, nên tôi bắt xe đi đón Sam, rồi mang thằng bé sang diện sản chơi với sò so. Thời gian này tôi muốn ở bên cạnh các con nhiều hơn một chút. Việc Nam ở phòng chăm sóc đặc biệt, đến ngày thứ hai phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở não. Suốt quá trình phẫu thuật, tôi luôn túc trực ở đó. Ngoài ra còn có cả chị Hoa. Chờ đợi suốt gần một ngày dài Các phẫu thuật cũng mới kết thúc Và thành công Thế nhưng bác sĩ nói với tôi Tạm thời việc vẫn chưa thể tỉnh Tạm qua những quy kịch Về thể xác như có thể phục hồi lại hay không Còn phụ thuộc vào ý chí của anh ta Có thể một tuần anh ta sẽ tỉnh Có thể dài tháng hoặc dài năm Cũng có thể không bao giờ tỉnh Giờ vẫn phải nằm trong vòng theo dõi thêm Nghe bác sĩ nói như thế Lòng tôi lại thấy nặng triểu Chỉ cầu nguyện rằng Một sớm mai Việc rồi sẽ hồi phục Anh sẽ quay lại như xưa Cá về thầy xác lẫn ý chí Những ngày sau đó Vì có chị Hoa ở bên cạnh Nên tôi gần như ở diện sáng nhi Cùng với bà Tâm chăm sóc cho so Sức khỏe của con tôi dần ổn định Được đưa về phòng thường Có tiền rồi tôi thuê một phòng tự chọn cho so Tiện tối đón xàm dạo Cả nhà cùng ngủ Tôi cũng mua cho bà Tâm ít độ và đưa thêm cho bà 500 triệu. Mặc dù bà không nhận nhưng tôi kiên quyết đưa. Tôi nợ bà Tâm, nợ cái phương quá nhiều. Bây giờ bà chăm cho con tôi, số tiền này chẳng thấm dạo đâu. Vì phải chạy đi chạy lại hai nơi cộng thêm việc mang tài liệu để dịch, kịp tiến độ gửi cho công ty nên tôi bằng tối mắt tối mũi gần như không có thời gian đụng mặt với dương dù trong cùng một bệnh viện. Dương cũng chưa gọi tôi hay có bất cứ yêu cầu gì Nhưng dẫu là như vậy Lòng tôi vẫn không yên Nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tâm lý Đến ngày thứ năm Kể từ ngày việc bị tai nạn Sam được nghỉ nên cứ nặng nặng Đòi vào thăm bố Nên tôi đành dẫn thằng bé vào Thấy bố nằm trên giường Người đầy dứng sợi dây dở chàng chịch Thằng bé suột sùi khóc Gọi bố mãi Bác sĩ cũng nói nên thường xuyên Trò chuyện với việc như thế sẽ kích thích não bộ có thể giúp anh phục hồi sớm, nên tôi để cho Sam nói chuyện rất lâu. Mãi đến khi chị Hoa giàu, tôi mới dẫn con ra ngoài. Tôi không muốn tiếp xúc với chị Hoa, càng không muốn con tôi ở gần chị, nên mỗi lần chị có mặt, tôi đều đưa Sam sang bệnh viện với Sở. So. Lúc hai mẹ con xuống đến sảnh bệnh viện tỉnh, đang định bắt xe sang Sảng Nhi thì gặp chị Như Dạ Dương. Hình như vừa làm thủ tục ra diện Kể từ ngày tôi đồng ý với yêu cầu bao nuôi của Dương Tôi luôn cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp chị như Giả lại có sao ở đây Nỗi bất an mơ hồ lại dấy lên Tôi không muốn đụng mặt Dương Nên định bế con đi lối khác Có điều chưa kịp đi Thì chị như cũng nhìn thấy hai mẹ con tôi liền cất tiếng Con trai cô đây hả? Hai mẹ con đang định đi đâu thế? Chồng cô sao rồi? Biết mình không tránh được nữa Tôi chỉ đành đáp Dạ Đây là con trai tôi Hai mẹ con tôi đang định sang diện rãng nhi Chồng tôi cũng tạm ổn rồi Sam thấy tôi nói chuyện như thế Tự động khoanh tay lại Lễ phép chào Con chào cô chú chị như nghe xong Thì cười đáp Cô chào con Con trai của mẹ Trân ngoan quá cơ Có thằng bé đẹp trai Lại đáng yêu như thế này Đúng là mát lòng mát dạ chị như nói đến câu này Tôi thấy Dương cũng ngước lên nhìn Sam Trong giây lát Tôi bỗng cảm thấy trột dạ Theo phản xạ tôi ôm con vào lòng Thế nhưng Dương chỉ nhìn thoáng qua một giây Rồi lại hướng ánh mắt đi chỗ khác Dường như không có chút để tâm Tôi cũng cảm thấy không thể nào đứng đây Xem như không có chuyện gì Tôi cười cười nói nói với Dương và chị như Sau đó xin phép hai mẹ con đi trước. Buổi tối, bởi vì còn một ít tài liệu chưa dịch xong, để tôi không quay về bệnh viện tỉnh với việc, mà để chị Hoa ở đó với anh ta. nhưng lúc xàm và so ngủ, tôi mở máy dịch thêm thông tin. Sáng nay, thư ký Hạ có nhắn tôi mang toàn bộ tài liệu đến công ty, cho nên tôi chỉ có thể thức trắng đêm, gần như không chợp mắt đuổi để dịch cho xong. Sáng hôm sau, khi bà Tâm đến, Thì tôi đưa Sam đi học Xong liền đi thẳng đến công ty Dường đã đi làm trở lại Nghe nói chị Như cũng về Hà Nội Nên toàn bộ tài liệu lớn bán dịch Tôi đều phải mang lên nộp cho anh Lúc thấy tôi mang sắp tài liệu vào Dường không nói gì Cũng không thèm nhìn đến Chỉ bảo tôi 7 giờ tối nay Đến nhà tôi Suốt hơn một tuần nay Tôi phải chạy đi chạy lại suốt Cả đêm qua lại thức trắng đêm Để dịch tài liệu Gần như không còn chút sức lực Thế nên khi nghe Dương nói như thế Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Tôi vẫn không nén được tiếng thở dài trong bụng Nhưng tôi biết Tôi nhận tiền của Dương rồi Bây giờ anh muốn tôi làm gì Tôi cũng không thể từ chối Là tôi đồng ý bán thường lấy tiền Chứ không phải anh ép tôi Nên tôi không có sự lựa chọn Ít nhất Không phải xa nhà nghỉ hay khách sạn Mà ở nhà cũng xem là dành cho tôi Một chút liêm sĩ cuối cùng Huống hồ cả một tuần đây Không có ai cho tôi cầm một khoản tiền lớn như thế Mà đến giờ mới gọi Nên nghe dường nói như thế Chỉ khẽ gợt đầu Rồi xin phép về diện một chút Sáu rưỡi tối tôi tắm táp ở diện Rồi nhờ tàng tố đưa Sam đến khu vui chơi Còn so thì có phường với bà Tâm Nên tôi cũng xách tôi đi xuống bắt taxi sang nhà Dương Căn biệt thử sáng tròn một góc phố Tôi ấn chuồng cửa Một lúc sau cửa cũng tự động mở ra Dương ngồi trên ghế sofa Tôi thấy anh không liếc mắt dù chỉ một cái Chất giọng của anh mỉa mai Đúng giờ đó Bởi vì không muốn mất thời giờ cho những việc không cần thiết Nên tôi đi thẳng luôn vào vấn đề Bây giờ anh muốn tôi làm gì? Sao? Nóng vội thế ạ? Tôi không đáp Chỉ lặng yên nhịn dương Cuối cùng anh cũng ngẩn lên rồi nói Tắm đi Tôi tắm rồi Tắm lại Có lẽ anh thấy tôi Bẩn thiểu đến mức Dù tắm trăm ngàn lần Vẫn không gột rửa sạch Anh mua tôi Thế nhưng yêu cầu gì tôi cũng chỉ có thể làm theo Đành đi vào bên trong Tắm lại một lần nữa Bụng nước nóng đã sẵn Có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng Tôi vào bồn tắm lại một lần nữa Theo đúng yêu cầu rồi đi ra nói Tôi tắm xong rồi Viện lúc này cũng từ từ đứng dậy nhìn tôi Đầy xa lạ Sau đó cười nhạt đáp Cô ra điều kiện với tôi Tôi cũng có điều kiện với cô Điều kiện gì Chỉ một điều kiện duy nhất Tôi không muốn dùng chung Vậy nên tôi đã bao đuôi cô Thì cô tốt nhất đừng để tôi phát hiện Cô vẫn nhập nhận với bất kỳ thằng đàn ông khác Tôi nhìn Dương Sau chút nữa tôi đã buộc miệng nói ra mấy lời không nên nói Cuối cùng tôi cũng đáp Tôi biết rồi Biết rồi thì làm đi Làm... ở đây Tôi chỉ vào sofa Dương không thèm đáp Chỉ hừ lạnh một tiếng thà anh cưỡng ép tôi hay đại loại giống như những kẻ mua dầm khác tôi còn đỡ thấy nhục nhã giống như lần đầu tiên tôi hèn mọn dây tiện anh tôi cảm thấy cách nhục mạ này khiến cho bản thân đáng chết đầy quả thực là sự sỉ nhục là sự tra tấn tinh thần kinh khủng khiếp tôi tiến về phía dương sự anh nổi giận nên cố gắng tỏ ra thành thục nhất có thể cởi bỏ lớp quần áo trên người mình nếu là lần trước Tôi thấy mình giống như đỉ điếm Thì lần này tôi thấy bản thân mình còn chẳng bằng cả đỉ điếm Tôi thực sự thấy mình dơ bẩn Đáng bị phỉ dỗ Đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục Khi cơ thể không còn mảnh giải che thân Tôi mới từ từ cởi quần áo trên người dương Anh nhìn tôi chầm chầm không giúp nhích Giống như không hề muốn động vào tôi Cả cơ thể tôi run lên Tôi trong lòng nghe một tiếng trái tim đang rỉ máu Rồi đột nhiên, Dương túm lấy vai tôi, không một chút dịu dàng. Khi tôi tưởng anh sẽ lập tức lao vào tôi, thế nhưng đột nhiên, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Trong giây lát, tôi bỗng hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiếng của chị Như cất lên. "Dương, mật mã vẫn là sinh nhật của đúng không? Em vào nhé." Tôi luống cuống, vội vàng mặc lại quần áo. Bên ngoài có tiếng ấn mật mã tí tách. ngực tôi Nghe rõ tiếng đập thình thịch Cánh cửa kia mở ra Lúc này có lẽ ngay lập tức Tôi sẽ không thể sống nổi Thế nhưng trái ngược với sự hoảng sợ của tôi Dương vô cùng điềm tĩnh Điềm tĩnh đến mức Nuốt áo sờ mì cũng được anh đóng cẩn thận Khi tiếng tích tích kết thúc Tôi nghe được một giọng nói Được cài tự động Mật mã sai Vui lòng thử lại Bên ngoài tiếng chị như lại cất lên Anh thay mật mã rồi à? Dương không đáp. Cả hai mặt sông quần áo, anh mới từ từ tiến ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cũng chưa biết chạy trốn thế nào. Thì chị Như cũng bước vào. Nhìn thấy tôi, chị Như thoáng sửng lại, gần như chết lặng. Trong phút chốc, tôi thấy gương mặt xinh đẹp, lộ rõ một vẻ thức vọng tột độ. Mặc dù tôi và Dương chưa làm gì cả, nhưng tôi vẫn nhận thấy mình vô cùng thức đức. Và vô sĩ Tôi không dám đối diện với chị Như Có điều dám hay không Thì cũng đã ở đây Nếu chị ấy có đánh, có chửi Hay làm bất cứ điều gì khác Tôi cũng chỉ có thể chấp nhận Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp chị Như Chị không hề đánh mắng hay chửi tôi Cũng không trả hỏi Dương Dù chỉ một câu Rất nhanh Thu lại ánh mắt kia Quay sang cười nói với tôi Cô Trần cũng ở đây sao Thấy nụ cười trên môi chị Như, tôi cũng thấy người mình cứng ngắt. Tôi không thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh như thế, chị Như vẫn có thể nở một nụ cười thẳng nhiên. Chị Như hơn tôi 3 tuổi, gia đình theo tôi được biết cũng thuộc dạng trăm anh thế Việt, lại ra thương trường từ sớm. Có lẽ những điều ấy đã rèn luyện cho chị một bản lĩnh mà dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngưỡng cao đầu, tự tin và tràn đầy kiêu hãnh, kế cả là đánh ghen. Tôi nhìn chị như lúng túng đáp Tôi... Tôi mang tài liệu cho sếp Dương Quả thực trong túi sách của tôi Có tài liệu mà tôi đã dịch sẵn Trong buổi trưa nay Vì muốn chứng minh mình nói thật Nên tôi kéo khóa cả túi sách Thế nhưng chưa kịp đưa cho Dương Chỉ như đã ồ lên một tiếng Rồi nói tiếp Nghe nói cô xin nghỉ ở nhà Để chăm chồng con Nên mang tài liệu về dịch Chắc ba ngày bận quá Nên tôi mới mang đến nhà riêng cho xếp dường được đúng không? Rõ ràng chị không hề bóc mẻ tôi, nhưng từng câu từng chữ lại đang lột sạch lớp liêm sĩ sót lại trên người tôi. Cách đánh ghen của người có tất cả thật khác, không hèn mọn như cách đánh ghen thường thấy nhưng lại sâu cay khiến cho đối vượng thấy nhục nhã, không thể ngẫn đầu lên nổi, thậm chí còn tra hỏi bất cứ câu gì đã tự mình cảm thấy hổ thẹn. Dường đứng bên cạnh thay thế Quay ràng bảo tôi Cô về trước đi Tôi cũng không còn đủ dụng khí Để nán lại thêm rỡ Đặt mấy tờ giấy kẹp trong túi clear Sau đó bước ra chị như không nói gì Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi Đến khi tôi lướt qua Cũng cảm thấy chị ấy vẫn đang nhìn tôi Tôi không rõ ánh mắt ấy là gì Chỉ cảm nhận được Cơ thể cũng nổi đầy gai ốc Ra đến ngoại hiên Tôi nghe được tiếng của Dương cất lên Sao em lại đến đây? Em có chút chuyện đột xuất phải làm Vừa xong việc nên định qua thăm anh Nhưng mà hình như không tiện lắm phải không? Rõ ràng tôi với Dương sai Vậy mà cách nói chuyện của chị Như Lại không hề có chút trách móc Thực ra tôi rất không phục chị Như Trong lòng còn ngưỡng mộ nữa Một người như thế có gì không đáng để ngưỡng mộ cơ chứ Chỉ thiết là giữa tôi và chị Chưa cần nói đến địa dị cao thấp, sang hèn Chỉ cần có mình dương, chắn ở giữa Là đã cảm thấy hai thế giới khác Bây giờ tôi cũng không còn cách nào để dừng lại nữa cả Biết mình có lỗi với chị như Nhưng cũng chỉ có thể gạt sang một bên bức chấp danh dự, tự tôn Để làm những chuyện đê hèn này Rời khỏi căn biệt thự to lớn Tôi mang đầy tâm trạng trống rỗng Mãi đến khi thằng Tú gọi điện cho tôi, tôi mới gần như thoát ra được cảm giác tội lỗi. Thằng Tú đưa Sam đi chơi, nhưng bố tôi bỗng dường bị ngã, trật khớp nên phải mang Sam về nhà xem bố thế nào. Nó gọi điện cho tôi để đón Sam. Dù Dương đã cho tôi một khoản tiền, nhưng tôi cũng không dám hoàn phí quá nên bắt xe ôm sang nhà bố mẹ tôi. Trên đường đi, tiện tôi mua một giỏ hoa quả sạch mang Sam. Lúc bước vào đến sân Tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi mắng Mất thì mất rồi Tự dưng nhắc lại làm gì Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì thấy thằng Tú đáp Tự dưng con tiếc tôi Kể ra con sợi dây chuyền ấy Giờ bán cũng được mấy chục triệu Không đủ cho sao phẫu thuật Thì cũng đỡ cho chị ấy một gánh nặng Mà bố mẹ ngày xưa cũng lắm tiền Mua cho chị ấy cái dây chuyền Sịn sò như thế Thế mà giờ hát của chị như con ghẻ vậy Là nó không nghe lời Để nó chịu khổ cho biết Cá không ăn muối cá ương là như thế nào Mày cũng bớt lo chuyện bao động đi Còn lo cho chị gái ruột của con mà lại lo chuyện bao đồng sao Mẹ nè Con nhớ màng màng hôm ấy Chị Trân từ Hà Nội về dẫn đeo sợi dây chuyền ấy Thế mà đùng một cái mất bao giờ không hay Có khi nào rơi trong nhà mình thôi Rơi vào kẻ ngách nào đó Mà mình không biết không Thằng Tú nói đến đây, mẹ tôi quát ầm lên Tao đã bảo, đừng có nhắc đến nữa rồi, sao mày cứ nhắc mãi thế? Mẹ làm sao thế? Có cái sợi dây chuyền mà tự dưng mẹ cứ cháy nhà vậy? Mẹ tôi thấy thằng Tú nói thế, thì hạ dọng xuống bảo Thì nhắc đến tàu tiếc tôi Mất thì thôi, không nói đến nữa Nói đến lại khó chịu Dạ thì con không nói nữa Lúc này Sam đã nhìn thấy tôi. Thằng bé đang ngồi trong lòng tú liền lao ra. Tôi cầm giỏ hoa quả, mang vào, khẽ đặt lên bàn rồi nói. Mẹ ơi, bố sao rồi? Mẹ tôi nhìn giỏ hoa quả, đầy dẻ xem thường nói. Bố mày không sao, ngủ rồi. Hôm nay tự dưng lại biết mua hoa quả sang cả. Thôi, mang về đi. Vợ chồng tao không dám ăn đâu. Mẹ... Bố đào chân nên con mua sang Thôi khỏi, về đi có một ngày mệt mỏi, nhục nhã Nhìn thái độ của mẹ càng khiến tôi gần như kiệt sức Nhưng tôi cũng không muốn đùi cò với mẹ Nên để giỏ hoa quả ở đấy Bế xam lên, chào mẹ một tiếng rồi đi ra ngoài Thằng Tú thấy thế, cũng dội dàng chạy xe Dục mẹ con tôi ngồi lên để đưa về bền viện Trên đường đi, Sam Xíu rất nói chuyện với cậu, cũng khiến lòng tôi dần dịu đi đôi chút. Tự Dương thằng Tố nhắc đến sợi dây chuyện làm tôi nhớ lại những tháng năm thơ ấu. Tôi cũng không nhớ nổi bố mẹ mua cho tôi sợi dây chuyện đó từ lúc nào. Chỉ nhớ tôi cứ đeo nó mãi như thế, từ nhỏ tới lớn. Vì nó khá dài nên đến tận khi tôi trưởng thành, dẫn dựa. Lúc ấy tôi, thằng Tố, Liên Anh đều nghĩ sợi dây chuyện ấy chỉ là sợi dây bạc. Cố gắng đá giả Không chút giá trị nào Thế nhưng khi tôi đi học đại học Có một lần thằng Tú bị sốt Phải lên tầng Hà Nội để nằm diện Bố mẹ tôi bận công việc ở nhà Nên chỉ chăm thằng Tú được dài ngày Sau khi nó ổn hơn Tôi phụ trách vừa đi học Vừa chạy qua chạy lại chăm em Đến khi thằng Tú gần như khỏi Tôi lại bị nhiễm bệnh Liên anh thì bị gãy chân Nên chỉ có hai chị em trong diện Họ hàng bên nhà bố mẹ tôi thì chẳng có ai Có duy nhất một bác họ ở xa của bố Nên dù không thân thiết lắm Lại cũng rất rất lâu không gặp những lúc ấy không thể nhờ giả được ai cả Nên bố chỉ đành gọi cho bác Bảo với con trai bác Sang xem hai em giúp Trong lúc chờ bố mẹ Sắp xếp công việc để lên Cũng may Anh con trai nhà bác rất nhiệt tình Sang bệnh viện cùng với chị em tôi Đưa tôi đi thăm khám Lúc đi chụp ít quang Tôi có tháo sợi dây chuyền Đưa cho thằng Tú và anh họ Khi chụp xong Ra ngoài thấy họ vẫn còn mơn mê Sợi dây chuyền của tôi rất lâu Sau đó anh còn hỏi tôi Sợi dây chuyền này là ai mua cho Cuối cùng nói với chị em tôi Đây là sợi dây chuyền bạch kim Nằm kim cương Nghe đến kim cương Chị em tôi nào dám tin Nhưng anh họ khăng khăng khẳng định như thế Còn nói với chúng tôi Nếu bán đi Phải được 5-70 triệu Anh còn nói sợi dây chuyền này Nếu nhìn sẽ không ai phát hiện ra Nó quý giá như thế Bởi trong nó cực kỳ tầm thường Ngay cả viên kim cương gắn ở mặt dây chuyền Cũng trông rất tầm thường Tầm thường đến mức Nhìn chẳng khác gì một dây bạc dài trăm Nhưng nếu dần làm đá quý Truyền nghiệp Nhìn cái sẽ nhận ra ngay Mà anh họ tôi là thợ làm đá quý Ở dạng bạc Phú Nguyên Một tiệm vàng bạc đá quý nổi tiếng ở thủ đô Và có rất nhiều kinh nghiệm để nhận ra Anh còn bảo Có lẽ bố mẹ tôi muốn mua một món quà đắt giá cho tôi Nhưng sợ cướp giật Nên mới đánh sợi dây chuyền Nhìn ra có vẻ không có gì đặc biệt như thế Khi ấy chị em tôi nghe xong vô cùng chóng Không nghĩ bố mẹ tôi là dành cho tôi món quà đắt giá như thế Gọi về cho bố mẹ Bố mẹ còn dòng do một hồi Sau đó mới thừa nhận Đó là sợi dây chuyền nạm kim cương Mua tặng tôi vào dịp sinh nhật Năm 6 tuổi Mẹ tôi còn nói Thời gian đó bố mẹ tôi làm ăn được Nên mua cho tôi Nghĩ tôi là con cả Đã phải thiệt thòi khi nhượng các em Nên muốn tặng tôi món quà đắt giá Để sau này làm của hồi môn Sau này gia đình tôi dỡ nợ Chuyển đi nơi khác Làm lại từ đầu Mặc dù Sau cũng trả được nợ Làm ăn được hơn chút Nhưng cũng không thể dư giả Mua cho thằng Tú với cái liền Món quà đắt giá như thế Thằng Tú nghe xong thì ganh tị đến nỗi Khi khỏi ốm được về nhà Nàng nặc đòi bố mẹ tôi Mua cho nó một cái giống y như thế Cuối cùng thì bố mẹ tôi Đành phải cắn răng Mua cho nó dạy liên anh Mỗi người một cái nhẫn dạng Chỉ đáng tiếc Một món quà như thế tôi lại làm mất Bản thân tôi cũng không nhớ Mình đã đánh rơi lúc nào Chỉ nhớ lần ấy tôi về nhà ăn Tết Của năm đầu đại học Bởi vì Tết nhất cập rập Nhiều việc phải giúp bố mẹ Nên tôi cũng không để ý được nhiều Đến khi phát hiện ra mất Cũng là 30 Tết Tôi cũng không rõ là mất ở đâu Như thế nào Bố mẹ tôi thì khăng khăng cho rằng Tôi làm mất ở Hà Nội Còn thằng Tú thì lại bảo Nhớ màng máng lúc dậy tôi vẫn đeo Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu tìm kiếm Vẫn không ra Cả nhà chỉ tiếc ngẩn tiếc ngơ Và ăn một cái tết không trọn vẹn Kể từ lần mất dây chuyền ấy Mẹ tôi cũng gây gắt với tôi hơn Tôi biết Bà tiếc của nên cũng chẳng dám trách Bây giờ nghĩ lại Tôi bỗng thấy có lỗi với bố mẹ tôi quá Không phải chỉ là chuyện sợi dây chuyền Mà Còn cả chuyện tôi mang thai Khi chưa tốt nghiệp đại học Thực ra đúng là tất cả mọi chuyện Đều là tôi lựa chọn Lũi tất cả đều là do tôi Bố mẹ tôi không cho dây tiền hay giúp đỡ Tôi cũng không có tư cách để trách móc về đến diện Sản Nhi Sò dương chưa ngủ Đang nghe cái phường kể chuyện Thấy tôi già Sam về thì con bé vui lắm Biết Sam hôm nay đi khu vui chơi Con bé cứ liếc mãi Tôi phải dỗ dành cho con bé Đợi khi nào con ra diện Tôi sẽ cho hai anh em đi chơi bù Con bé mới chịu đi ngủ Khi Sam và So ngủ xong Cái Phương mới hỏi Tôi lấy đâu tiền lo cho việc phẫu thuật Đóng diện phí cho anh ta Và thuê cho So phong tự chọn này Một chuyện do bẩn thế này Thì tất nhiên tôi không dám kể với Phương Nên chị nói qua loa Tôi ứng trước lương Và dây mượn đồng nghiệp Cái Phương nghe tôi nói như thế Không hỏi gì thêm Nhưng mà lúc vào nhà vệ sinh Đi đánh răng Tôi nghe thấy một tiếng thở dại Sáng hôm sau tôi phải đi làm trở lại Thư ký Hà gọi cho tôi nói Công ty có rất nhiều tài liệu cần phải dịch Cô ấy còn nói Sếp cũng không thể cho tôi Ở nhà thêm được nữa Bác sĩ Trung cũng nói với tôi Tình hình sau so đến này đã ổn Chưa thể phẫu thuật được ngay Nhưng sức khỏe đã ổn định trở lại Chờ thêm dài 3 tháng nữa Sẽ hội chẩn thêm Rồi tiến hành phẫu thuật Về phía việc anh Thà vẫn đang nằm trong vòng chăm sóc đặc biệt, có đội ngũ y tá, điều dưỡng chăm sóc, lại có chị Hoa bên ấy, nên tôi cũng tạm yên tâm hơn. Dù sao, tôi vẫn phải cần đi làm, không thể mãi ý giàu dương như thế. Bản thân tôi đã đáng khinh lắm, tôi không muốn mình đến ngày cả một công việc cũng không thể làm tử tế. Lúc đến công ty tôi mới biết, sáng nay Dương đã đi công tác nước ngoài. Đi nửa tháng, mọi công việc sẽ do phó giám đốc Thành phụ trách. Nghe tin ấy, tôi bỗng thở vào một tiếng. Mặc dù tôi biết thời gian còn dài, bản thân cũng chẳng né tránh được, nhưng chuyện hôm qua vừa xảy ra, lúc này không tiếp xúc với Dương được chút nào thì hay chút ấy. Những ngày Dương đi công tác, tôi vẫn vừa đi làm, vừa chạy đi chạy lại qua chỗ con gái giao việc. Việc vẫn chưa tỉnh, và vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dù rất sốc ruột, nhưng bác sĩ cũng nói, tình hình của anh giờ chỉ có thể chờ đợi. Thêm một vài cuộc phẫu thuật nữa, có lẽ sẽ tiến triển tốt hơn. Từ lúc Dương đi công tác, chị Như cũng không xuất hiện ở dưới. Vì bận tối mắt tối mũi, nên tôi cũng không có thời gian để ý nhiều những chuyện khác. Chỉ là thêm mấy ngày sau nữa, khi vào thăm việc, thì tôi bỗng thấy chị Hoa, Có chút gì đó khàng khác Tôi cũng không biết diễn tả Cái khác ấy như thế nào Chỉ thấy chị ta không thường xuyên Chửi mắng tôi Nhưng lại rất hay để ý Và dò xét Có lần tôi đưa Sam và So Vào bệnh viện thăm việc Chị ta liên tục nhìn chăm chăm vào thằng bé Quan sát từng cử chỉ Động tác nhỏ nhất của Sam Tôi cũng không biết Tự dưng chị ta làm sao Nhưng mà sau gì quá nhiều việc Tôi lại không thường xuyên gặp Nên cũng dần quên đi Chỉ là tôi thấy gần đây Hình như chị ta và chồng có vấn đề thì phải Mấy lần thấy hai người Cãi giả qua điện thoại Cũng có vài lần nhìn thấy Tần suốt những vết bầm tím Trên người chị ta nhiều hơn Có lần còn thấy má chị ta sưng lên Tôi có hỏi Thì chị ta không nói Tôi biết Tính chị ta xưa nay Luôn tự hào về cuộc hôn nhân của mình Nếu như cuộc hôn nhân ấy có vấn đề Chỉ ta sợ bị cười chê Nên có lẽ cũng không muốn nói ra Mà không nói Tôi cũng không muốn hỏi Bắn đi một thời gian Cuối cùng thì nửa tháng cũng trôi qua Buổi sáng tôi đi làm Thì nghe thư ký Hà nói với một người Do chuyến bay của Dương bị delay Nên không biết Trong hôm nay có về kịp hay không Nếu không sáng mai Dương cũng mới về Khoảng thời gian Dương đi công tác Tôi thấy mọi chuyện vô cùng bình yên Thế nên khi biết tin, anh ấy sắp về, lòng tôi như nổi giông bão. Thư ký Hạ thông báo xong, thì mang xuống cho tôi một sắp tài liệu rất dày và nói. Cô dịch tài liệu này cho sếp Dương nhé. Sếp không kịp về nên tiến độ làm gì cũng chậm đi. Cô dịch trong hôm nay luôn cho sếp. Cả một sắp dày như thế, chắc dịch đến đêm mới xong mất. Ngồi dịch suốt 3-4 tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ mới dịch được một phần tư. Mãi đến khi mọi người nghỉ trưa đi ăn cơm, tôi vẫn miệt mài dịch. Đến khi bụng đói meo đang định mở tủ ra kiếm gì ăn, chờ có tiếng chị Như ở phía sau. Giờ này cô Trân không đi ăn cơm, vẫn làm việc xuyên trưa sao? Nghe đến đây, tôi dội dàng đứng dậy, quay lại cũng thấy chị Như đang xách một túi giấy tờ, hình như vừa đi ký cốt về Kể từ sau lần ở nhà Dương, tôi không gặp lại chị Như. Này thấy chị ấy ở đây, tôi thấy mình chẳng có mặt mũi để nhìn Nên dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi vẫn hổ thẹn, ngại ngùng đáp Dạ, bởi vì có nhiều tài liệu mà công ty đang cần gấp, nên tôi phải dịch luôn Vậy à, tôi đang định tìm cô, hỏi chút chuyện, không biết có phiện cô không? Thực ra tôi biết, tôi không có quyền từ chối, nên cuối cùng cũng chỉ có thể gợt đầu Khi tôi và chị Như xuống đến tiệm cà phê gần công ty, chị ấy đặt túi sách hàng hiệu xuống, gọi hai cốc cà phê rồi nói Cô còn nhiều tài liệu phải dịch, nên tôi gọi cà phê luôn nhé, uống để tỉnh táo, làm việc cho hiệu quả Dạ Đợi sau khi người phục vụ mang cà phê đến, chị Như cũng đẩy về phía tôi một cốc, sau đó nói Chúng ta... Đều là những người lớn cả rồi Nên tôi cũng không cần phải dòng do Chắc cô cũng đoán được hôm nay Tôi tìm cô là có việc gì chứ Dạ chị cứ nói đi Cô biết Tôi là vợ sắp cưới của Dường chứ Dạ tôi biết Ừ Tôi cũng biết cô từng là người yêu cũ của anh ấy Tôi ngước lên Nhìn chị như Im lặng mất mấy giây Sợ chị hiểu nhầm nên tôi đáp Dạ nhưng mà chúng tôi chia tay lâu rồi Chỉ như không hề ngắt ngang lời tôi nói Lắng nghe cẩn thận từng câu tượng chữ Rồi khẽ cười Tôi biết chứ Bây giờ cô còn có chồng có con rồi kìa mà Thực ra tôi cũng chẳng phải loại người bao dung Độ lượng gì cả Những chuyện đã là quá khứ Tôi không bao giờ để tâm Nhưng mà Trân nè Quá khứ không để tâm Nhưng nếu quá khứ làm phiền đến hiện tại Thì tôi lại rất để tâm đó Tôi không bao giờ muốn mình phải đi tìm đến Một người phụ nữ khác Để nói về câu chuyện tình yêu của mình Cũng không nghĩ có ngày tôi và cô Lại phải ở đây Để nói về Dương Nói thật Ban đầu gặp cô Tôi đã nghĩ cô rất đứng đắn Một người phụ nữ như cô cũng rất đáng trân trọng Nhưng mà hình như Tôi nhìn nhầm cô rồi phải không Tôi gần như không biết phải đáp thế nào Chỉ như nói quá đúng Đúng đến nỗi tôi không thể mở mồm ra được Nên chỉ im lặng Tôi cũng là đàn bà Mà đàn bà khi yêu ai Thì chẳng nhỏ nhàng ích kỷ Không ai muốn người mình yêu Còn là người chồng sắp cưới của mình chung đụng với người khác Tôi cũng thấy Lòng tự trọng của tôi rất lớn Nhưng tình yêu của tôi dành cho Dương Còn lớn hơn thế Tôi cũng không biết giữa cô và Dương Đã đến mức nào rồi Nhưng mà tôi mong là chưa có gì quá với hạn Cô cũng đã có chồng có con Tôi không muốn làm ẩm ý lên Làm to chuyện lên Để làm gì cả Tôi muốn dành sự tôn trọng cho tất cả Những người trong cuộc và ngoài cuộc Thế nên Tôi mong sau cuộc nói chuyện này Nếu giữa cô và Dương có bất cứ mối quan hệ gì Thì hãy dừng lại đi Không một lời sỉ nhục Không một lời chửi mắng Thậm chí ngay cả một ý khinh thường cũng không Phải là một con người cao thượng tới cỡ nào Thì mới có thể cư xử được như thế Càng như vậy tôi lại càng cảm thấy Lương tâm, đạo đức của mình Bị chó tha đi mất Lẽ ra người ta đã tử tế đến mức đó Là người khác cũng phải biết xấu hổ Biết nhục nhã mà dừng lại Thế nhưng tôi lại không biết mình phải dừng lại thế nào Tôi đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, đáng bị xé thịt phanh thay, đáng bị cả xã hội này nguyện rõ. Nhưng tôi cần tiện. Tôi biết, ở dị trí của người khác sẽ cho rằng đây chỉ là sự ngụy biện. Nhưng chỉ ai khi rơi vào con đường khốn cùng như tôi mới hiểu được nó khổ sở đến thế nào. Nhục nhã cũng không thể chết, nhưng bệnh tật không chữa thì sẽ chết. Cơm ăn không có thì sẽ chết. Tôi không có con đường nào khác để đi nữa cả. Không biết sau cùng tôi đã ra khỏi tìm cà phê như thế nào. Chị nhớ cầu cuối cùng chị Như nói với tôi. Tôi có rất nhiều cách để cô phải dừng lại. Nhưng tôi luôn muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất. Mong cô hiểu những lời tôi nói. Lên đến công ty thì đã đến giờ trưa. Tôi cố nuốt cái bánh khô khóc nhưng không sao nuốt nổi. Cả người tôi không có chút sức lực. Không biết gì lời nói của chị Như Hay là gì điều gì mà cảm thấy cơ thể rã rời Những lời chị Như nói luôn gian dẫn trong tay Tôi cầm sắp tài liệu cố gạt sang một bên Có chuyện gì thì giờ tôi phải làm việc đã Những chuyện khác sẽ tính sau Tôi không biết mình đã ngồi dịch trong bao lâu Chỉ biết đến tàn cả đồng nghiệp đã về hết cả Tôi vẫn chưa dịch xong Thế nhưng bởi vì thư ký Hà vẫn làm việc Nên tôi cũng không dám cố dịch nốt cho xong Mãi đến hơn 7 giờ tối tôi mới dịch xong Sau khi soát lại mấy lần tôi in ra Lúc này tôi thấy người nóng bừng với lửa đốt vốn cứ nghĩ cả một ngày ngồi dịch tài liệu Nên tôi cảm thấy thế thôi Nhưng hình như tôi lại bị sốt Miệng tôi lại đắng ngắt Cổ hồng khô khóc Tôi cố sắp xếp tài liệu rồi mang lên cho thư ký hạ Thư ký Hà nhận xong tài liệu cho vào cặp Rồi khẽ đóng cửa lại Tôi thấy thế thì ngạc nhiên hỏi Cô xong việc rồi à? Việc của tôi xong từ chiều rồi Vậy sao cô không về? Thấy cô một mình làm việc tôi không nở về Ở lại chờ cô luôn Nghe thư ký Hà nói thế tôi có chút ái náy Cô ấy cũng có con nhỏ Mà lại vì tôi ở lại đến tận giờ này Khi tôi chưa kịp nói thì thư ký Hạ đã nhìn tôi rồi hỏi Sao má cô đỏ ứng lên thế? Cô không được khỏe à? Chắc là tôi cảm soàn thôi, dạo này thời tiết thất thường mà Thế cô đi khám rồi mua thuốc uống Tôi biết cô còn nhiều việc gia đình, còn gì công ty nữa nên cố gắng đừng để uống ra đó Cảm ơn cô Hôm nay hình như chị Như tìm cô có chuyện gì sao? Khi nghe thư ký Hà nói đến đây, tôi có chút sửng sợ. Thấy tôi không đáp, cô ấy cười nói. Trưa đi ăn về, tôi thấy cô và chị ấy xuống quán cà phê bên cạnh công ty. À, có chút chuyện riêng thôi. Cô không tiện nói, thì tôi cũng không dám hỏi nữa. Nhưng chắc cũng chỉ mấy chuyện giặc giảnh thôi nhỉ. Vì theo tôi được biết, và tiếp xúc thì chị Như cũng là người tốt và khéo léo. Mặc dù là cháu gái của cả chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh Nhưng chị ấy không kiêu căng Hay tỏ dẻ chút nào cả Hiếm có tiểu thư con nhà giàu nào Mà được như chị ấy Thậm chí cô Liên Anh Em gái chị Như Cũng có chút xa cách Chứ không gần gũi được như chị ấy đâu Mấy lời nói cuối cùng của thư ký Hạ Khiến tôi như chết lặng Giống như một cái tác thẳng vào mặt tôi Cháu gái của tập đoàn thép dạng thịnh Chị gái ruột của Liên Anh Lần trước khi gặp chị Như Ở tập đoàn thép dạng thịnh Tôi cũng có chút ngạc nhiên Nhưng lúc ấy So đang trong tình trạng nguy hiểm Nên tôi cũng không nghĩ nhiều Từ trước tới nay Liên Anh chưa từng nhắc đến tôi Cũng chưa bao giờ gặp gia đình Liên Anh Và đến cả hôm nay Khi gặp tôi Chị Như cũng không hề nói Nên tôi cũng không hay biết Đây rốt cuộc là tình huống gì đây Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn treo người tôi. Hay ông thấy tôi chưa đủ khổ, một bên là chị đôi của Liên Anh, một bên là chị ruột. Sau này nếu lỡ không may, sự việc bung bét ra, suốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Nếu Em Không về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư.